các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đoàn làm phim lấy bối cảnh ở nơi vắng lặng căn bản không gọi xe được cũng may đoàn làm phim cách khách sạn không xa hai người cứ như vậy đi tới vốn số máy bay cũng đã là buổi chiều công thêm trời lại đi chậm lúc đến đoàn làm phim trời đã tối rồi vừa vặn quay xong staff đang thu dọn đồ đạc lý đạo diễn căn bản không nghĩ tới hôm nay cô sẽ đến nên người đã đi rồi còn lại mấy người nhân viên quan sát cô ấy mắt cũng hơi kỳ quái Ngay cả thợ trang điểm, bình thường nói vài lời với cô cũng hơi né tránh. Trong lòng Vân Yên hiểu, đại khái là do cô đánh trầm minh, kiếm bọn họ nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Người khác không ý tới cô, cô cũng không mà dài sắp lại nói chuyện. Cùng chờ mám theo đường cũ trở về, dọc đường đi hơi buồn buồn, không nói tiếng nào. chờ mám ở lầu 2, Vân Yên ở lầu 3. Vào trong thang máy, Vân Yên chờ trầm mám mở miệng muốn ngủ chung với cô. Chờ mãi, thang máy dừng lại ở lầu 2 chamám cất bước sắp đi ra ngoài Vân nhiên hoảng hốt nếu lại góc áo của anh chamám nghi ngờ quay đầu lại anh anh ngủ sớm một chút và nhiên nói xong lập tức buông tay ra Hai tay cũng giấu sau lưng tầm mắt nghiêng qua một bên không nhìn anh què mưa anh hơi vẩy lên gật đầu một cái rồi đi và nhiên trở về phòng rửa mặt xong mở vali ra tìm quần áo để mặc bất ngờ phát hiện quần áo ngủ của chamám ở chỗ cô quần áo ngủ lần trước đây không lâu mùa cùng lúc với quần áo ngủ của cô chưa kích thước khác nhau thì kiểu dáng cũng không khác nhau lắm lần này tới bọn họ cũng chỉ mang theo hai bộ đồ ngủ này làm sao đây bây giờ muốn cô đi đổi lại quần áo ngủ sao nhưng cô là một nữ nghệ sĩ nửa đêm đi gõ cửa phòng nam trợ lý của mình tìm anh ấy đồ ngủ có thể hơi kỳ quái không phòng trâm ám còn có người khác thì sao không chỉ một là mấy người cô làm như vậy Có thể tưởng tượng được, tương lai sẽ truyền ra nhiều mắt quán đặc sắc. Đúng rồi, điện thoại. Vân Yên tìm điện thoại di động, gọi đến số của chẩm ám. Mấy giây sau, trong vali truyền ra tiếng chuông điện thoại. Vân Yên. Vân Yên ôm áo ngủ của chẩm ám rồi giảm muốn chết. Cô đi tới cánh cửa đứng một lát rồi lại xoay người về, sau nó lại vòng trở lại. Mặc áo choàng tắm, đi tìm chẩm ám đổi áo ngủ. Cô thật sợ là làm không được chuyện mất mặt này. Vân Niên rội rội, mắt nhụt trí Đang định đợi tới ngày mai mới đi tìm anh kết quả cô vừa ôm áo ngủ Quay người, thì chuông cửa vang lên Nhất định là chậm ám Cô chạy chậm qua Cũng chưa thèm hỏi một tiếng Mà đã lập tức mở cửa Thật đúng là chậm ám Anh còn cầm theo vài món đồ của mình Đứng ở ngoài cửa, đang cúi đầu chậm rãi Lôi ra một bộ áo ngủ Của em Anh nói Vân Niên đưa một tay nhận lấy Rồi đưa đồ của anh qua này, cha mám nhìn cô cầm lại quần áo rồi chậm rãi nhét vào trong túi, kéo khóa lại xong nhưng vẫn chưa đi. cô nhìn ra anh có chỗ cô bình thường, do dự hai giây, Do đó mới thừa dò hỏi: làm sao? ai bắt nạt anh? cha mám yên tĩnh một lát, sau đó chậm rãi gì gì lắc đầu. anh đã ủ dỗ thành như vậy rồi, thì vẫn yên có thể không tin được sao? cô nhíu mày nghĩ ngợi, cũng đúng, ngay cả cô còn bị cô lập. Căng khỏi phải nói tới trợ lý của cô. Vào đi. Cô đè xuống lửa giận, nắm tay anh kéo vào trong phòng. Trầm ám cũng ngân ngoãn đi theo vào. Vân Yên đưa tay cầm túi đồ trong tay của trầm ám, hỏi. Anh tắm chưa? Trầm ám lại lắc đầu. Đi tắm đi. Cô để anh về phía phòng tắm rồi nói. Đêm nay, hãy anh ngủ với tôi đi. Ở nơi cô không thấy được, trầm ám nhít khóe môi, rồi gật gật đầu. Được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào. Vân Yên đã đổi sang áo ngủ, cô xếp đồ cho trầm ám xong, liền chui vào trong chăn, nhưng chỉ chiếm một phần bên trái. mấy ngày rồi không ngủ cùng trầm ám, thật ra cô ngủ cũng không ngon. một phần là lo lắng, lắng bản thân mộng du, một phần là đã quen với việc ngủ chung với trầm ám. có một lần cô tỉnh dậy vào nửa đêm, nhìn thấy bên người mình trống không, liền hoảng sợ, giày cũng chưa kịp mang đã chạy đi tìm anh. sau đó mới nhớ tới. Chia mám đang ngủ ở phòng bên cạnh. Hiện tại không chỉ có anh ỉ lại cô, mà cô cũng càng ngày càng ỉ lại anh. Nhận ra chuyện này, làm cô càng thấy không yên lòng. Vâng nhiên ôm chăn sôi người, Chờ phía sau lưng cô cho trầm ấm, cuộn tròn người ngấp một cái. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Vài phút sau, cửa bị đẩy ra. Chia mám mang áo ngủ có kiểu dáng tương tự với cô, trên người còn mang theo hơi nước, nhẹ nhàng khuân khoái bước ra. Anh thoáng nghiêng đầu. Dơ một tay lâu lâu tóc, bọt nước, dơ qua sờ mặt của anh, qua cầm, rồi dơ trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net